Mặt tâm hồ đại sư vụt đổi sắc Bàn tay của bá hiểu sinh đã ấn vào hậu tâm ông Năm ngón tay như nằm chiếc rủi sắp Phong tỏa cùng một lúc bình phong Thiên giao, phủ phân, phát hộ Bốn nơi trọng huyện Tâm hồ đại sư vùng biến giấc thải hùng Thì ra Kẻ chủ sự cho y chính là người Bá hiểu sinh nhếch vảnh môi Tại hạ chẳng qua muốn mượn Kinh tạng, của quý tự xem sơ vậy mà Ai ngờ quý vị lại hẹp hỏi như thế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 tốt hơn hết là đừng có ai động vọng tâm thủ và các cao thủ thiếu lâm tùy giận đến giúp người nhưng trước cái thế liệu chuột sợ bảy đồ ai nấy đành trơ mắt đứng ngó tâm hồ đại sư giận dữ quát lên nếu các người muốn biết uy danh của thiếu lâm là trọng thì đừng kẻ gì đến sinh mạng của bổn tọa mau ra tay tóm mấy tên phản đồ ngay mã hiệu sinh nhếch mép cười nhâm hiểm bất luận là đại sư là hết thế nào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 下飞 优优独播剧场 秋云三